xe dừng ở ven đường dung ân vừa mới mở cửa ra cổ tay lại bị nam giả tước vội vàng chạy đến túm lại cô không xoay người mặc một chiếc quần dài màu trắng đứng ở bên đường phía ngoài mặc một chiếc áo khoác len nhỏ dáng vẻ như một sinh viên đại học tay trái nam giả tước đem tay cô đặt vào lòng bàn tay tay phải đưa tới ôm bả vai dung ân đi chúng ta trở về tay cô siết chặt tay cầm cửa xe rồi sau đó dùng sức đóng cửa xe lại, nam Dạ Tước ôm cô rời khỏi đường đi. Dung Ân đi đầy giày đế bằng, lúc này chỉ cao đến miệng của nam Dạ Tước, chung một chỗ tương xứng hoàn mỹ, cô mím chặt môi, trong cặp mắt đen bóng hiện ra đau thương vô cùng. Ánh mặt trời mặc dù sáng rực nhưng không thể theo vào trong đôi mắt của cô được. Cặp mắt đó bịt kín một tầng hơi nước, nam Dạ Tước cũng không dám động. Sợ nước mắt ẩn nhẫn đó lại một lần nữa trực trào ra ngoài. Bọn họ từ từ đi tới. Nhìn từ đằng xa, nghiễm nhiên là một đôi tình nhân. Nam dạ tước cầm tay dung ân không buông. Cô không đẩy ra mà rất an tĩnh, tùy ý anh dắt cô đi về phía trước. Lúc này, đáy lòng cô đau thương càng sâu. Ít nhất là tạm thời quên đi bệnh tật kia trong lòng. Ngồi trên xe... Nam dạ tước khởi động, nắm tay Dung Ân chạy xe khỏi bệnh viện. Mười ngón tay đan vào nhau, động tác thân mật như vậy, Dung Ân cũng không có phản đối. Cô cảm thấy hiện tại mình rất cô độc, nắm thật chặt bàn tay này cho cô ấm áp duy nhất, làm cho cô không có cảm giác mình giống như bị ném đi như lục bình, lẻ loi, chưa chọi phiêu bạt trên mặt biển. Đến nửa đường, Điện thoại của nam dạ tước đặt ở đồng hồ đo bỗng nhiên vang lên, đánh vỡ yên tĩnh. Ánh mắt hẹp dài, liếc qua, là hạ phi vũ. Tầm mắt dung ân từ đầu đến cuối đều rơi ở ngoài cửa xe, năm ngón tay mảnh khảnh, tùy ý để anh cầm, vẻ mặt thuận theo. Nam dạ tước đem ánh mắt rời đi rất xa, hết sức chuyên tâm lái xe. Điện thoại chốc lát yên tĩnh, lại không chút gián đoạn vang lên, cho đến khi anh tắt nguồn. trở lại ngự cảnh uyển dung ân bụng trống bỏ không lên lầu cô kéo toàn bộ rèm cửa lại sau khi tắm rửa qua ngủ một giấc dài cửa không khóa nam dạ tước đi vào phòng ngủ dạ dạ đang trôi ở bên giường thấy anh đi vào liền tiến đến làm lũng càn ống quần anh nhất định muốn anh chơi cùng nó anh dùng chân đẩy trái banh ra tiểu tử không vui sao hôm nay một cái cũng không chịu phản ứng với nó nó kéo ống quần của nam dạ tước bốn chân ngắn ngủn của nó lồm ngồm bò trên mặt đất người đàn ông định khom lưng cầm vòng đeo cổ của nó xách lên tiểu tử lúc này mới an ổn chút ít mở to ánh mắt đáng thương nhìn về phía anh cổ co lại bộ dạng hiền lành nam dạ tước ném nó ra ngoài cửa đem cửa phòng khóa lại không thèm đếm xỉa đến nó nũng nịu anh vào phòng tắm Dọn dẹp sạch sẽ dấu vết trên cằm. Lúc này mới sảng khoái tinh thần đi đến bên giường. Dung ân ngủ rất sâu. Nam dạ tước cả đêm cũng không nghỉ ngơi. Cũng mệt mỏi rồi. Anh cẩn thận từng ly từng tí lên giường. Lòng ngực dán chặt lấy phía sau lưng của cô. em Dung ân ôm vào trong tay mình. Cô chỉ giật giật đầu. Mí mắt cũng không trợn. Ngủ thẳng giấc. Còn xoay người qua. Đem đầu gối vào ngực anh. Khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau, ứng phó không kịp. Cô thức dậy vô cùng sớm, chẳng qua chỉ ngủ được một tiếng đồng hồ. Mở mắt ra, đầu tiên đập vào mắt chính là lồng ngực của nam dạ tước, vững vàng phập phồng. Dung ân khẽ ngước đầu lên, anh thấy ngủ rất sâu. Cô bản năng liền nhăn đầu lông mày, tư thế ngủ như vậy hẳn là cô chưa từng có. Cô cùng nam dạ tước không có loại thân mật này, lại đem đầu gối vào ngực anh, khiến cho hai trái tim tựa sát vào nhau. Dung ân thầm nghĩ, có phải hay không, nam dạ tước thừa dịp cô ngủ say, lật người quay cô lại. Nhưng quay đầu nhìn lại, thấy tay anh đàng hoàng đặt ở trên gối, giống như là cô nhảy vào, ôm lấy ngực anh. Dung ân lui người lại, chuyện hạ phi vũ. quả nhiên anh không xen vào nữa thật ra thì người đàn ông này rất giỏi khống chế chỉ cần hiểu rõ tính tình của anh thuận theo anh một khi anh sủng ái một ai thì cái gì cũng sẽ đáp ứng cho dù là nhẫn tâm với người khác cho dù là đối với người khác anh từng bảo vệ cũng sẽ làm như không thấy dung ân tựa vào tay đặt trên gối nan dạ tước lúc ngủ ngũ quan cũng ôn nhu rất nhiều không có tính công kích mạnh như vậy, rất dịu dàng, ngoan ngoãn. Cô rón rén đứng dậy, che chắn đắp lên bả vai anh. Dung Ân đến ban công, điện thoại của Tư Cần vẫn không gọi được. Khuôn mặt của cô đầy u sầu. Chẳng nhẽ cô thật muốn, ngay cả gặp bà nội lần cuối cũng không được. Hôm nay. Tin tức nóng hổi chắc chắn là trưởng phòng hạ phi vũ của tức thức đụng phải một bà lão cô độc. Số trang báo rất nhiều, hận không thể đưa tin tức đó vào từng ngóc ngách. Một tòa nhà phía trước cũ rách, giá thuê cũng rất rẻ. Một phòng chừng 10 thước vuông, một tháng cũng là 5.000 đến 6.000. Bên trong căn phòng hướng Tây là một cô gái ở. Trong mắt hàng xóm cũng rất thần bí. Cô ta xuất nhập cũng sẽ đội một cái nón rất lớn, căn bản không ai thấy qua mặt cô. Trên chiếc TV 21 inch, Hạ Phi Vũ hai tay ôm mặt khóc, góc bên phải là hình bà lão lúc đưa vào bệnh viện. Trước tivi cô gái hai tay che mặt, thất thanh khóc giống lên. Cô tê tâm liệt phế cúi người xuống, trên mặt đã chật vật không dứt. Bà nội, bà nội! Người thân duy nhất của Tư Cần đã mất, bà nội đi rồi, cô nhào tới trước tivi, hai tay nắm thành quyền, đấm vào gương mặt trong hình. Hạ phi vũ, tao muốn mày chết không được tử tế, mày chờ đó. Lúc bà lão chết trong tay nắm tờ giấy, lúc đấy đã nhuộm đầy máu, Tư Cần biết đó là số điện thoại cô viết cho bà nội. Để lúc bà nhớ cô sẽ đi đến bốt điện thoại công cộng mà gọi cho cô Mà lúc ấy bà nội nhất định phải đi qua đường Tiêu Lâm Người đại diện của cục cảnh sát nói Lúc ấy Hạ Phi Vũ cũng không phải là bỏ trốn Mà là gọi xe cấp cứu sau đó đến cục cảnh sát đầu thú Loại lời nói này của chính quyền thì cũng chỉ là lừa gạt dân chúng mà thôi Không quyền, không thế Còn không phải là bọn họ nói cái gì Thì chính là cái đó sao Bà nội thật xin lỗi Con hiện tại không thể lộ diện Thật xin lỗi Ngay cả mặt bà lần cuối Con cũng không thể Tư cần cắn môi dưới đến bật máu Hai mắt hung hăng nhìn chằm chằm Hạ phi vũ trong tivi Mày chờ đi Tao nhất định sẽ trở lại tìm mày Bên cạnh kêu la thảm thiết gì vậy Khóc tang à Cái loại phòng ốc này cách âm rất tệ, ngay cả tiếng bước chân cũng nghe được rõ ràng. Tư cần dùng sức nắm mô bàn tay, ngực đau thiếu chút nữa là không thở nổi. Bà nội không còn, trên đời này cô còn lưu luyến cái gì nữa. Lết cái thân thể này đi, đi đến đó cũng chỉ là gánh nặng. Lúc Dung Ân biết tin tức kia là đang chuẩn bị ăn cơm tối. Mở tivi xem phát lại. cô tức giận hai bà vai lay động một câu nói nhẹ nhàng là có thể miễn đi tội ác của hạ thi vũ sao nam dạ tước tỉnh dậy mặc áo ngủ đi xuống lầu dung ân nắm chặt điều khiển từ xa ngón cái đụng vào nút nào đó đem âm lượng mở đến rung mảng nhĩ nam dạ tước ánh mắt anh nhìn tivi lấy điều khiển từ xa ở tay dung ân tắt tivi đi chuyện này anh không nhúng tay Hạ ra tự mình giải quyết cũng không khó, chỉ là có chút phiền toái. Hướng chi tối hôm qua, không có người chứng kiến, cũng không có camera. Những người ở cục cảnh sát đó, nếu thật là đã bị đả thông rồi, kết quả như thế thì cũng rất là bình thường. Nhưng cô ta đụng chết người, dùng ân bướng bỉnh vô cùng, làm sao cũng nghĩ không thông. Ân ân, nam giả tước rất tỉnh táo, lấy hồng trà vương linh mang đến. Vụ án như vậy, cho dù không khai thông nhiều lắm thì cũng chỉ ngồi mấy năm tù phô bày ra cũng chỉ là giam ngắn hạn mấy ngày kết quả là cũng giống nhau đền tiền xong ngồi tù thật sự có mấy người đền mạng em càng đừng nghĩ không có khả năng ánh mắt dung ân đỏ ngầu tôi có thể chứng minh chứng minh cái gì nam dạ tước không chút do dự cắt lời cô lúc ấy em có ở hiện trường không hay là tận mắt nhìn thấy cô ta bỏ trốn không? Cho dù em đến cục cảnh sát nói như vậy, thì ai sẽ tin em? Vụ án này nhất định là như vậy rồi. Kiên trì của em đã làm cho bà ấy nằm phơi ở đó, và lại trừng phạt nên có cũng đã tiếp nhận rồi. Ân ân, dây dưa thêm nữa cũng sẽ không được kết quả như em muốn đâu. Vậy còn anh, nam dạ tước, lúc ấy anh đến hiện trường, Anh có thể chứng minh là cô ta bỏ trốn Anh khẽ thở dài Đem chén trà bỏ trên bàn Dấu vết hiện trường cũng đã dọn dẹp sạch sẽ Cho dù chứng minh được là Hạ Phi Vũ bỏ trốn Cuối cùng ý, thì vụ án này cũng sẽ bị kéo dài Cô ta vẫn có thể được bình yên vô sự đi ra ngoài mà thôi Tại sao? Dung Ân trong lòng chỉ là muốn Cô ta phải đền mạng Bà nội mất Hạ Phi Vũ làm sao có thể được thả ra như vậy? Nam Dạ Tước biết trong lòng cô khó chịu, nhưng thực tế là như vậy. Hạ gia vận dụng rất nhiều quan hệ. Chuyện này mấy ngày nữa liền lắng lại. Không khác gì phương án giải quyết mà Nam Dạ Tước phỏng đoán, không tố tụng hình sự. Do Hạ Phi Vũ bồi thường cho gia đình người chết 32 vạn. Bởi vì tư cần không lộ diện, khoản bồi thường cũng bị buông thống. Dung ân lấy danh nghĩa là bằng hữu, đem bà nội đi hỏa táng, còn chọn một nơi rất an tĩnh, đem bà chôn cất trong một nghĩa địa, cây cối ôm um tùm, hy vọng sau này bà có thể nghỉ ngơi. Chuyện này đối với thức thức cũng ảnh hưởng rất lớn, cổ phiếu tuột giá suốt mấy ngày nay, Nam dạ tước tạm thời đình chỉ công tác của Hạ Phi Vũ hai tháng, chuyện công ty tạm thời giao cho người khác chịu trách nhiệm. Diệp tử vẫn cũng như ngày ngày ngày đều đến. Buổi tối lúc ngủ, Dung Ân vẫn đem khóa trái cửa phòng. Chuyện bà nội, dù nhiều dù ít, cô đối với nam dạ tước cũng có chút khúc mắc. Của anh không nhúng tay chuyện này, nhưng anh cũng không thử đòi lại cơm bằng cho bà một lần. Diệp tử nhiều lần hiểu ra bất hòa của Dung Ân những ngày qua. Cô mở miệng hỏi, nhưng Dung Ân vẫn khăng khăng tránh. Có một số việc. không thích hợp nhớ lại nữa. Nhận điện thoại của Hạ Phi Vũ, cô không có ở Ngự Cảnh Uyển, đang bên trong phòng làm việc ở lầu 10. Diệp Tử ít nhiều cũng biết chuyện phiền toái của Hạ Phi Vũ gần đây. Rót cho cô một chén trà xanh, buông lỏng tâm tình, lại mở cửa sổ phía tây. Khí trời như vậy, rất thích hợp đi dạo phố, đi mệt rồi thì kiếm chỗ nào đó nghỉ ngơi một chút, nhấm nháp một ly cà phê ấy, thì thật là thích. Tôi bây giờ thì sợ nhất là ra đường. Hạ Phi Vũ nhức đầu vỗ nhẹ, tựa vào ghế salon mềm mại. Ở nhà thì lại sợ buồn chán đến phát bệnh. Chỉ có thể nhờ vả cô. Diệp Tử lấy chìa khóa phía sau, mở tủ sách. Vừa muốn nói chuyện, điện thoại trên bàn liền vang lên. Cô quay đầu nhấc máy. Alo, được, tôi lập tức tới ngay. Cô cầm tài liệu đã chuẩn bị xong. Chị ngồi ở đây. Tôi đi đưa một ít đồ, lập tức trở về. Hạ Phi Vũ nhấp một ngụm trà, gật đầu. Lúc đi ra ngoài, Diệp Tử đóng cửa phòng lại, tiếng gót giày càng chạy càng xa. Đây là gian phòng sáng sủa, mở rèm cửa, ánh sáng liền chiếu vào. Lúc Diệp Tử vội vàng không đóng kỹ tủ sách lại, cửa kia vẫn còn mở, gió thổi vào, phát ra tiếng va chạm. Hạ Phi Vũ lặng lẽ đứng dậy. sau khi xác định cô ấy sẽ không nhanh như vậy trở về rón rén bước đến tủ sách bên trong xếp những hồ sơ bệnh nhân trên mỗi hồ sơ đều có tên họ dễ dàng cho bác sĩ tìm kiếm bất cứ lúc nào ngón tay hạ phi vũ lướt qua vài bộ hồ sơ cuối cùng rơi vào bộ có hai dòng chữ dung ân cô ta cẩn thận từng ly từng tí cầm lên tháo sợi dây nhỏ ra Tài liệu bên trong ghi chép quá trình trị liệu của Dung Ân từ trước đến nay. Rất cặn kẽ, không thiếu sót. Hạ Phi Vũ hai mắt không khỏi trợn tròn. Xem sơ qua, sau đó để lại tủ sách. Giả bộ như không có chuyện gì xảy ra. Trở lại trên ghế salon. Uống xong một chén trà, Diệp Tử đã trở lại. Hạ Phi Vũ cùng cô nói chuyện. Cũng là buồn khổ mấy ngày nay. Buổi tối cô ta thường xuyên gặp ác mộng, ngủ không yên. Chuyện Dung Ân ngược lại không nói một chữ Trong đầu đã có tính toán khác Ba ngày sau diệt tử nhận được một cuộc điện thoại kỳ quái Đúng hẹn Cô đi đến quán cà phê Tìm được số bàn theo như lời người trong điện thoại nói Lúc đi đến Cô gái trẻ tuổi xinh đẹp đã ngồi đối diện Xin hỏi cô muốn tìm tôi sao Xin chào Cô gái đeo một chiếc kính đen rất lớn che đi phân nửa khuôn mặt, cô ta đứng dậy bắt tay Diệp Tử, cũng ý bảo cô ngồi xuống. "Vị tiểu thư này xưng hô như thế nào?" "Tôi, họ Cố." "Cố tiểu thư, xin hỏi cô tới tìm tôi có chuyện gì gấp sao?" "Quả thật có chút gấp." Bồi bàn bưng lên cho Diệp Tử một ly cappuccino, hình vẽ nhìn rất đẹp, bọt sóng sống động như một đóa hoa nở rộ. Đây là chỗ gần cửa sổ. Chẳng qua là bị rèm cửa sổ che tầm mắt, không nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài. Diệp tiểu thư, tôi lần này tìm cô là muốn nhờ cô giúp một việc. Tôi và cô chưa từng gặp mặt, giúp đỡ ngược lại cũng không thể nói đến. Có chuyện gì, cô cứ nói. Cô gái hai mắt xuyên thấu qua kính màu trà nhìn Diệp tử. Không thổ là bác sĩ tâm lý, ánh mắt thật giống như muốn nhìn xuyên thấu người khác. Nếu như vậy, cô ta sẽ không vòng vòng nữa. Cô có một bệnh nhân tên là Dung Ân phải không? Diệp tử bưng chén trà trên bàn, thần sắc không thay đổi, cho vào một viên đường. Thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi, không thể tiết lộ. Vẻ mặt cô gái phẫn nộ, có chút khó coi, từ trong túi áo móc ra một tờ chi phiếu, đưa đến trước mặt Diệp tử. Cái này xin nhận lấy. Chân mày cô không khỏi nhẹ trao lại Đây là tấm chi phiếu 20 vạn Đây là ý gì? Tôi biết Trong tâm lý học Có loại thuyết pháp gọi là ám thị tâm lý Đây là một loại ảnh hưởng tâm lý Hướng khiển người khác hành động Suy nghĩ theo ý mình Bằng các thuật tâm lý riêng Trong lòng Diệp Tử hồi hộp một chút Ngón tay nắm chặt tách cà phê Cô muốn tôi làm gì? Chị Diệp Tử Tôi không cần hỏi, cũng có thể biết bệnh của Dung Ân là gì. Tôi không muốn chị làm gì khác. Chỉ cần chị lợi dụng kiến thức chuyên môn của mình, cho cô ta một chút ám thị tâm lý, làm cho cô ta từ đó không tiếp nhận nam dạ tước nữa. Thật ra thì chị cũng không có hại người. Cô ta cũng không phải là khinh thường sự đụng chạm của đàn ông sao? Như thế là tốt nhất. Chị coi như là giúp cho cô ta một đại ân. Cô gái nói rất nhẹ nhàng. Dừng lại nhấp một ngụm cà phê, thấp giọng nói, sau khi chuyện thành công, tôi sẽ chuyển cho chị thêm 30 vạn, 50 vạn tiền thù lao, chị Diệp Tử, tôi chỉ muốn chị động miệng lưỡi là được. Rất rõ ràng, người này đối với tình hình của Dung Ân rất am hiểu, cô đến tột cùng là ai? Cái này chị không cần hỏi, cô gái thấy cô không đẩy chi phiếu ra, liền gợi khóe miệng tinh xảo. Sau đó, hãy nói, chướng ngại trong lòng cô ta rất nghiêm trọng. Đến lúc đó, thật không thể khỏi hẳn. Cũng chỉ là vấn đề của chính cô ta, không liên quan đến chị. Diệp tử, 50 vạn đó, chị sẽ không ngu ngốc cự tuyệt chứ. Nghe nói, gần đây chị muốn mua một căn nhà nhỏ, cũng là muốn dừng chân ở thành phố Bạch Sa. Nhà, ắt là không thể thiếu. Hy vọng số tiền này có thể giúp được chị. Cô gái có ánh mắt mỉm cười ngó chừng Diệp tử. Cô không cự tuyệt, liền đồng ý rồi. Xã hội này là như vậy. Người vì tiền mà chết, chim vì thức ăn mà mất. Lòng người coi là cái gì? Còn không phải là tùy ý, có thể mua chuộc được sao? Bưng ly cà phê lên, nhấp hai ngụm, cô gái đem 200 đồng tiền đặt trên bàn. Chị Diệp Tử, tôi có việc, cáo từ. Nói xong, cô ta cầm túi sách, dáng vẻ cao ngạo từ trong mắt diệp tử đi càng xa cho đến khi cô gái đi xa khỏi quán cà phê rất xa diệp tử vẫn còn có thể nghe được mùi hương nước hoa hồng quanh quẩn trước chóp mũi diệp tử ngồi trong quán cà phê lúc gần đi cầm lấy tấm chi phiếu bỏ vào túi sách dung ân không biết làm sao đối phó nam dạ tước tóm lại anh mua cho cô một cái laptop mới, lúc nào cũng thấy Dung Ân ôm laptop, ngồi ở ban công ngự cảnh uyển. Buổi sáng, lúc Diệp Tử đến, nhìn cảnh tượng này, một cô gái xinh đẹp mặc một chiếc áo len trắng, bên cạnh là một chú chó đáng yêu đang làm nũng. Nói thật, cô rất ngưỡng mộ Dung Ân. Có một người đàn ông cưng chiều riêng cho mình, có một cuộc sống đầy đủ, không cần bôn ba. Quan trọng nhất chính là, người đàn ông này, Mỗi đêm đều trở về nơi này Ngự cảnh huyền Đã không đơn thuần là chỗ ở Bất chi bất giác Nó đã sớm trở thành gia đình Cô gái kia không nói sai Cô muốn mua nhà Tiền trong tay bây giờ Có lẽ ngay tiền đặt cọc Cũng không đủ Cô muốn rước ba mẹ lên đem ngồi nhà cũ bán đi Để họ có thể ở cùng nhau Nhưng cho dù như vậy Nhiều năm sau đó Cô cũng sẽ phải gánh một khoản vay rất lớn, giá nhà quá đắt, quả nhiên là tức đất tấc vàng. Năm mươi bạn, vừa vặn có thể bù vào lỗ hổng này. Rất nhiều chuyện không phải là không thực tế. Vừa vặn đúng dịp như vậy, làm người ta ngay cả thời gian phản ứng cũng không có. Đi tới lầu hai, Dung Ân quay lưng lại với cửa sổ, ngồi trên ghế salon mềm mại, trên máy tính chiếu phim mới nhất. Dạ dạ đang ngồi trong lòng cô Luyện cắn hạt dưa Bà nội gặp chuyện không may đến nay Đã hơn một tháng rồi Trong lúc Dung Ân không ngừng cố gắng Liên lạc với Tư Cần Nhưng cũng không có kết quả Hai mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình Không biết vì nội dung phim hay Hay là đang nghĩ đến chuyện phiền não Dung Ân đem tay trái chống trên ghế salon Khẽ thở dài Sao vậy? Có tâm tư sao? Cô đã đến rồi à? Dung Ân nhích xa bên cạnh để Diệp Tử ngồi vào bên cạnh mình. Không có, chỉ là một chút buồn bực. Mấy ngày trước, không phải là cô đang thiết kế sao? Ừ, Dung Ân gật đầu, nói đến chuyện này khóe mắt liền không khỏi dơ lên. Nam dạ tức nói, dự án của tức thức có thể cho tôi làm thử, đến lúc đó trích phần trăm lại cho tôi. Cô biết là anh muốn cô ở nhà không bị buồn chán. Diệp tử liếc nhìn hai đầu lông mày cô đang cười, hai tay không khỏi nắm chặt túi sách. Thật ra thì Dung Ân đã khôi phục không tệ. Ít nhất, nam giả tước thỉnh thoảng có đôi khi cô ý chạm vào tay cô, lại gần tay chân tiếp xúc. Cô cũng sẽ không như trước hoảng sợ mà đẩy ra. Bệnh này dù sao cũng là tâm bệnh, cho nên phải cần nhiều thời gian. Năm mươi vạn, Diệp tử là một người phàm, nói không động tâm, đó cũng là giả dối. Dung Ân, hiện tại cô có cảm thấy hạnh phúc không dạ dạ vuông vãi hạt dưa khắp nơi dung ân tức giận một tay cầm nó đến trước mặt tự mình đi chơi đi lì lợn nữa để cho anh ta về trừng phạt nhà ngươi dạ dạ co cổ lên cổ thu lại sù lông làm cả người tròn vo hai mắt đen bóng phát sáng như hạt châu nhỏ một chút cũng không có ý tứ sợ hãi thủ đoạn của nam dạ tước tiểu tử cũng sớm đến qua Không phải là xách nó ra ngoài cửa Đóng và đóng lại sao Ai sợ ai Dung ân để nó lại trên mặt đất Rũ hết vỏ hạt dưa trên người xuống Lúc này mới nhìn Diệp Tử Tôi cũng không biết Nói thẳng ra Trong mắt của tôi Bất hạnh hay hạnh phúc Thì cũng chẳng còn quan trọng nữa Vậy cô đối với Nam Tổng thôi Tôi nhìn ra được Anh ấy đối rất tốt với cô Dung Ân cười cười, trên mặt điềm tĩnh có chút ít trong trẻo lạnh lùng. Anh ta có thể đối với người đàn bà nào cũng rất tốt. Cô biết thứ không thể có nhất giữa chúng tôi đó là gì không? Là gì? Yêu. Ánh mắt Dung Ân đang hướng mặt đất, ngước nhìn Diệp Tử, khóe miệng có chút vô lực tách ra. Cùng với gia đình, Diệp Tử, cô cũng biết làm phụ nữ ai mà không muốn kết hôn chứ. mà điều đó thì nam dạ tức không cho được. Ánh mắt dung ân âm u, trong lòng có chút buồn bực. Cô nên xem thường, không phải sao? Làm sao lại có thể nói những lời vô nghĩa đó? Diệp tử không nói gì nữa. Những lời nói hẳn là nên dừng lại đúng lúc. Cô vẫn hiểu được điều này. Chớp mắt, mùa thu hưu quạnh cũng đến. đây là thời điểm những cây bạch quả trong ngự cảnh uyển nở rộ nhất vàng tươi nổi trội bên cạnh những cảnh trí kia hết sức sáng mắt đúng lúc nam dạ tước trở lại vừa mới dừng xe đã thấy trong vườn hai người bận rộn không ngừng trên bàn dưới tàng cây bạch quả bày biện nước trái cây cùng với đồ ăn vặt dung ân mặc cái váy màu hồng phấn đầu tóc buộc đơn giản sau ót dường như đang lật qua đợt lại cái gì Vương Linh đem nguyên liệu nấu ăn từ trong mâm giao ra trong tay cô. Nam Dạ Tước đến gần nhìn kỹ mới thấy hai người đang nướng đồ ăn, dạ dạ vây dưới chân Dung Ân không ngừng lượn vòng, cái mông nhỏ vành lên, vành tới, vành lui, liền thấy cái đuôi ngắn nhỏ đang ngoe nguẩy. Dạ dạ, đi ra. Dung Ân dùng chân đẩy nó ra một chút. Tiểu tử lại quay trở lại, cặp chân ôm ở bắp chân Dung Ân. trang miệng, nước miếng cũng muốn trào ra. Dung Ân lại tái diễn động tác vừa rồi, làm sao cũng không dứt nổi. Cô lật cánh gà trong tay, tưới nước sốt lên, lần này mùi thơm càng nồng nàn, cánh gà bị nướng vàng óng, trên kệ nướng còn có hải sản, thịt bò, đùi gà và các loại khác. Vương Linh ở bên cạnh ép nước trái cây, quay đầu lại đã nhìn thấy nam dạ tước đứng ở đó. Cô vừa muốn tiến lên người đàn ông này liền khoát tay ý bảo cô không lên mở miệng. hết chương chín mươi, chương chín mươi mốt. dạ dạ, em không nghe lời, chị sẽ nhốt em lại đấy. dung ân bị dạ dạ quấn chân, chỉ có thể nhấc lên một chân, dáng vẻ rất vui vẻ. nhìn độ lửa, cô đem cánh gà bỏ vào trong mâm, đưa một cái lên. nếm thử mùi vị tiểu tử thấy người ăn chỉ có thể dương mắt nhìn không còn ầm ĩ nhưng cắn gắn gớ quần cô sủa gâu gâu cô bị lôi kéo không còn cách gì đành ngồi xổm người xuống thấy vậy mắt dạ dạ sáng lên bổ nhau nhảy dựng lên đem cánh gà trong tay cô đoạn lấy sau đó thân thể mập mạp ổn định chạy đi hướng xa xa không may là tiểu tử nhận biết phương hướng không tốt hoặc do vận quá kém Đụng vào chân nam dạ tước Làm cánh gà trong miệng rơi ra Người đàn ông sốc tiểu tử lên Dạ dạ bốn chân liền bất động Nháy mắt tội nghiệp Anh đem con chó nhỏ giơ ra phía trước mặt Dung Ân Em thật là vô dụng Con chó bên cạnh cũng có thể gây khó dễ cho em Dung Ân nhận Lấy con chó từ tay của nam dạ tước Anh cũng không sợ Nó khó chịu sao mà xách nó lên như thế Nghe nói qua Một câu châm ngôn chưa từ mẫu nghiêm phụ dung ân cho con chó một cái cánh gà để nó bên cạnh chơi anh là ba của tiểu cầu thế anh là cái gì thế các cô gái không phải đều thích ôm con chó để nó gọi mình là mẹ sao Nam dạ tước vén tay áo lên đi tới bên cạnh vỉ nướng thoa mật ong lên cánh gà dung ân không khỏi mỉm cười vậy anh thử kêu dạ dạ tới xem Nó có chịu gọi anh là ba không? Em có thể đổi cho nó tên khác được không? Người đàn ông buồn bực. Nó cũng đã quen cái tên dạ dạ này rồi. Dung ân đeo cái bao tay lên, đem cánh gà nam dạ tước đã sâu vào trong, bỏ vào đĩa. Cô ngẩng đầu, nhìn chú chó, đang vui mừng ăn. Dạ dạ, có phải không? Tiểu tử rất tán thành, lắc lắc cái đầu, đuôi thẳng tắp đáp ứng. Cô câu hạ khóe miệng, vẻ mặt tự đắc. Nam dạ tước cúi đầu muốn đổi chủ đề. Hôm nay thế nào mà lại đi nướng thịt vậy? Ây, dù sao ở nhà nhàn rỗi cũng chẳng có việc gì. Vương Linh nói thời tiết rất phù hợp để làm tiệc nướng. Tôi cũng nhất thời cao hứng nên để cô ấy ra ngoài mua nguyên liệu. Nam dạ tước thấy tâm tình của cô tốt lên, dĩ nhiên là rất vui vẻ. Cuối thu, thời tiết mát mẻ, những cây bạch quả kia rắn rất, rất tốt. Trông như bừng lên sức sống Dù mới được mang tới Có chút bận tâm Nhưng giờ đã sớm thích nghi Dung ân bận rộn chuẩn bị bày biện Cô lấy lát trái cây Trải khăn trải bàn Chỉnh sửa lại ngăn nắp Nam Dạ tước cũng bận rộn giúp không ít Anh thích những lúc như vậy Vì cô đối với anh không có một chút đề phòng Nhìn bóng lưng cô bày biện bát đũa Khóe miệng người đàn ông Không khỏi cong nhẹ lúc này bộ dáng cô làm nam dạ tước nghĩ đến một từ nhạy cảm đối với anh vợ mà anh từ trước đến giờ không bận tâm đến chuyện lấy vợ cho rằng những người đàn ông tự nguyện trói buộc đều bị coi thường anh không thích tự do tự tại anh cũng chưa bao giờ cùng một ai chuẩn bị một bữa cơm lúc mặt trời lặn hơn nữa là anh tự nguyện bị kêu đi sai bảo Vương linh em ngồi xuống cùng ăn đi Dung Ân kéo cô gái, để cô cùng ngồi dưới gốc cây. Hôm nay, công lao của em một nửa. Dung Ân tiểu thư, không được, trong phòng bếp còn có đồ ăn buổi trưa, em vào ăn là được. Bảo cô ngồi xuống, thì ngồi xuống đi. Nam dạ tước đem từ trong nhà ra một chai rượu đỏ, cạnh đó còn đồ hải sản trên vỉ nướng đang chờ chín. Trên bàn bầy rất nhiều đồ ăn, có thêm ba người nữa ăn cũng chẳng hết. Dung Ân nếm thử mùi vị, hương vị ngọt ngào truyền vào trong miệng, dạ dạ nằm bên chân, ngoài miệng ăn còn trơn bóng, dưới lòng bàn chân lá cây sột soạt. Đã uống vài ngụm rượu đỏ, Dung Ân hơi say, ái mắt, ẩn giấu nhàn nhạt hơi nước. Nam dạ tước ngồi bên cạnh cô, đôi mắt có hồn, hẹp dài, xuyên thấu qua ly thủy tinh mờ mịt màu đỏ. Nhìn hướng đối diện khuôn mặt này, màu da của cô trắng noãn, vì một chút men rượu, hai má hiện ra ửng đỏ, ngay cả vành tai cũng hiện lên một sắc màu đáng yêu. Cô đem lấy ly rượu chuyển sang Nam Dạ Tước, cũng giống anh, cô nhìn ra ngoài, cách mấy tầng nhộn nhạo, bọn họ có thể nhìn rõ ràng đáy mắt nhau, thâm thúy, sáng ngời có thể soi rõ được bóng dáng của đối phương. Dung Ân cười Cánh môi người đàn ông cũng nâng lên hấp dẫn tạo thành một đường cong, làm lòng người cũng vô cùng thoải mái. Vương Linh nhìn cảnh tượng này, trên mặt cũng cười lên. Cô vội vàng cúi đầu giải quyết tiếp thức ăn trong mâm. Nam dạ tước tận hưởng thời khắc như vậy, nhưng cũng không muốn cho cô uống nhiều. Ngón tay thon dài ở mép chén đặt xuống. Tôi bảo Vương Linh lấy cho em một ít nước hoa quả. Dung Ân đẩy tay anh ra. Cô uống cũng không nhiều Mỗi lần cũng nhấp qua rồi dừng lại Vương Linh đứng dậy Đem hải sản trong da nướng đã chín chưa dùng ân nhuốt Rượu trôi xuống Tầm mắt mông lung Nam dạ tước tôi nhớ mẹ Đây là lần đầu tiên cô thổ lộ Với anh tâm trạng này Nói rằng cô nhớ mẹ Người đàn ông tâm trạng không khỏi hân hoang Vội vàng tiếp lời Ân ân ngày mai tôi sẽ đón mẹ em qua đây Không thể được, cô đem ly rượu để lên bàn, xem ra đã có chút say, đem mặt mình gối lên cánh tay, ánh mắt vô hồn. Mẹ nhìn thấy bộ dạng này của tôi sẽ không hề dễ chịu, bà nếu không nhìn thấy thì cũng tốt, có thể giả bộ như không có chuyện gì. Bà ấy sẽ không hy vọng tôi sống như thế này, sẽ không đâu. Mẹ Dung, mặc dù không nói gì, nhưng Dung ân biết, bà biết rõ mọi chuyện. chỉ sợ nói ra làm cô càng khó xử hơn nữa cũng bất lực lên mới giả bộ chẳng có chuyện gì nam giả tước môi mỏng mím lại ngón tay nhẹ nhàng lắc lư ly rượu anh tránh tầm mắt chốc lát suy nghĩ sâu xa ngày mai em có thể đi gặp mẹ nhưng ân ân trước khi trời tối em phải quay lại dung ân ngẩng đầu lên anh chịu để tôi ở ngoài một mình em có thể để mẹ em ở lại đây cho gần Phòng tôi ở có buổi tối em có thể quay lại đây là được. Kể từ khi bà của Tư Cần qua đời, Dung Ân hay nghĩ đến mẹ, có lúc nghĩ đến không ngủ được. Cô đẩy nhẹ điện thoại, cũng không chờ chuông bên kia, bèn cúp máy. Mẹ là người thân duy nhất của cô, cũng giống như bà nội là người thân duy nhất của Tư Cần. Nhưng từ khi bà mất, Cô không biết tôi cần phải làm sao để chấp nhận chuyện này. Được, tôi sẽ quay về. Vương Linh đưa đĩa hải sản tới. Dung ân nghiêng người lấy tay lau khóe mắt ươn ướt. Cậu chủ, Dung tiểu thư, mọi người ăn đồ ăn trước đi. Rồi tôi sẽ lấy cho mình sau. Bên ngoài ngự cảnh uyển mấy chiếc xe chiếu đèn đi tới. Lượn qua mấy vòng, sau đó mới mở cửa trực tiếp đưa xe vào. Dẫn đầu. là tiếu bùi, mang theo cô bạn gái xinh đẹp, gợi cảm bên cạnh. Theo sau là mấy người bạn chơi bời của Nam Dạ Tước. Nơi này họ từng tụ tập, ăn uống nên rất quen thuộc. Ôi, hôm nay có người nhàn hạ thoải mái đây. Tước thiếu ra, cậu thật không phải. Có chuyện tốt cũng không gọi anh em tới. Nam Dạ Tước không nghĩ bọn họ đột nhiên đến. Ở đâu mát mẻ thì ở lại chỗ đó đi. Chật chật. tiếu bùi nắm tay vai bạn gái lợi dụng vớt ve ra thịt hắn đi tới trước bàn ánh mắt quét qua một lượt ô oh, thật nhìn không ra à nam dạ tước đặt ly rượu xuống để tay lên mặt bàn cậu có phải ăn no dỗi việc hay không chơi nữ nhân dẫn đến chỗ ta làm gì đừng có như vậy chứ mặt tiếu bùi thần sắc vô tội tầm mắt thâm ý quét qua dung ân Là chị dâu nhỏ hẹn chúng ta qua chơi, bên ngoài không nhìn thấy cậu, nên muốn qua thăm một chút, xem cậu đang làm gì. Thật không ngờ là cậu có mỹ nhân trong ngực, nên ném chúng ta ra sau rồi. Mấy người sau tiến đến, tiếu bùi càng không một chút khách khí, ngồi xuống ghế, dung ân ngẩng mặt lên, thấy theo sau là hạ phi vũ. Nam dạ tước thần sắc ảm đạm đi xuống, mi mắt, hứa đựng chữ, u ám. chị dâu nhỏ tới rồi ngồi xuống đi tiếu bùi đứng dậy tới chỗ hạ phi vũ đẩy cô tiến lên ngồi đối diện với dung ân bọn họ là cố tình muốn nhìn kịch hay tình cảnh hai người phụ nữ tranh giành người đàn ông này cũng không phải lần đầu tiên họ thấy tước dung ân hạ phi vũ chào hỏi lạnh nhạt dung ân đặt tay trên đầu gối nắm chặt lại nét mặt của cô ta có thể lạnh nhạt như vậy đụng chết người Buổi tối còn có tâm trạng đi chơi, hai mắt cô ta nhìn thẳng, con mắt sáng trong, lạnh lẽo, tầm mắt chăm chú nhìn. Hạ Phi Vũ không khỏi dùng mình, muốn quay mặt đi, nghĩ thầm hay là nhìn thẳng, không muốn bị Dung ân lấn áp. Quản lý Hạ, Dung ân đặt hai tay ở đầu gối run lên, cô sợ mình sẽ ức chế không chịu được đứng lên đánh Hạ Phi Vũ. Một cái mạng. chỉ có giá trị ba mươi hai vạn thật là tiện lợi hạ phi vũ sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch bờ môi run dậy sau khi xảy ra chuyện cô mỗi đêm đều gặp ác mộng mọi người trong gia đình tìm mọi cách xua đuổi bóng ma ác mộng của cô qua nhiều ngày cô quả thật không còn sợ như vậy nữa bạn bè thân quen không ai nhắc đến chữ tai nạn xe cộ trước mặt cô hai mắt hạ phi vũ đỏ lên chừng như sắp khóc cô nhìn nhìn nam dạ tước bên cạnh dung ân thế anh chỉ cúi đầu uống rượu cũng không tỏ ý muốn nói đỡ cho cô chuyện kia là tôi không cố ý hơn nữa tôi đã nhận sự trừng phạt rồi còn muốn thế nào nữa vậy cũng coi là trừng phạt sao dung ân nghiến răng bỏ ra một chút tiền coi như là trừng phạt à hơn nữa tôi còn nghe cô nói qua một câu xin lỗi cũng chưa có hạ phi vũ cô còn còn có lương tâm sao Dung Ân, cô, cô rốt cuộc muốn gì? Mọi người xung quanh nhìn hai người. Dung Ân không thấy gì, nhưng Hạ Phi Vũ chỉ muốn tìm kẽ mà chui xuống. Tại sao cô nói tôi như vậy? Có người, người đó thì có quan hệ gì với cô chứ? Bà ấy là bà của tôi. Cuối cùng Dung Ân không kìm chế được, nước mắt rơi xuống. Hạ Phi Vũ nghe xong, ánh mắt dấu giếm sự giật mình. Ngay sau đó ánh mắt chuyển thành bi thương, không trách được nam dạ tước sau chuyện này không nhúng tay vào nữa, hóa ra là vì dung ân. Anh ta vì dung ân nên có thể chơ mắt khoanh tay đứng nhìn cô bị dẫn vào đồn cảnh sát, lại khoanh tay đứng nhìn này, còn đáng sợ hơn ác mộng bám lấy cô trước kia. Hạ Phi Vũ không nói gì, chỉ cúi đầu, bọn tiếu bùi thấy chuyện này chuẩn bị bế tắc, vội đi ra giảng hòa. Này, gì thế này, tiểu bảo mẫu. Không thấy chúng tôi mấy người sống chơi chơi ngồi đây sao? Lấy một ít thức ăn tới đây." Vương Linh bưng nước trái cây tới, mỗi người một ly. Trong mắt Hạ Phi Vũ dưng dưng vừa muốn bưng ly nước trái cây lên, Dung Ân lại đứng dậy trước một bước, chụp lấy cái ly trước mặt cô, đem chất lỏng màu cam kia Tới từ đầu Hạ Phi Vũ tưới xuống. "Cố mà cũng xứng đáng sao?" Thảm hại, cộng thêm nước lạnh như băng khó chịu, Hạ Phi Vũ kêu ra tiếng khóc lóc nhìn về phía nam dạ tước tước dung ân nhớ đến lời bác sĩ nói lúc bà lão kia được đưa đến toàn thân cũng không còn mấy khúc xương còn nguyên vẹn cô thật không hiểu bà nội chết rồi tại sao hạ phi vũ có thể khỏe mạnh như vậy mà hiện ra trước mặt mình chẳng lẽ tiền là thật có thể đem mạng người ra đùa giỡn đứng giữa vỗ tay sao dung ân cực kỳ đau lòng tổn thương thật vất vả bình phục lại bị kích động cô nghiêng người hai tay túm lấy tóc hạ phi vũ ép cô ta lên bàn thật là vất vả bình phục sau đó nện xuống để cho đầu cô ta dập đầu bà nội cũng làm ô uế đường luân hồi của bà hạ phi vũ cô sẽ chết không được tử tế bộ dạng này của dung ân so với những mụ đàn bà tranh chua còn ghê gớm hơn tiếu bùi nhìn miệng mở thành chữ o Đã không nghe được tiếng va chạm đùng đùng. Bạn gái hắn cũng há hốc cả mồm, Cũng thấy thê thảm, không nỡ nhìn, Giống như là chính mình bị đánh, nhíu chặt mày lại. Ân ân, đi ra ngoài ngăn lại, Vẫn là nam dạ tước, Tiếp tục như vậy sẽ sẽ xảy ra chuyện. Anh kéo hai tay dung ân, Được rồi, được rồi. Trên cái trán nhãn bóng của Hạ Thi Vũ, Máu chảy ra ngoài, ứ động một mảng lớn, nam dạ tước từ phía sau lưng ôm lấy dung ân cô dùng sức giẫy giụa giống như kẻ điên đồ ăn và thức uống được chuẩn bị tỉ mỉ trên bàn cũng bị cô đá ngả lăn trên mặt đất hạ phi vũ hai tay che mặt lớp trang điểm trên mặt cô cũng nhem nhuốc cô ta ủy khuất ngồi đó nhún bả vai điềm đạm đáng yêu thả tay xuống hai mắt đỏ bừng nhìn người đàn ông tước thật xin lỗi em là không muốn tới Mắt Nam Dạ Tước u ám, đáy mắt hiện lên mấy tầng biên cuồng nóng nảy. Tiếng khóc của Hạ Phi Vũ cực kỳ nhỏ, cô được nuôi dạy cho dù ủy khuất như thế nào cũng sẽ không giống Nam Dạ Tước khóc lóc om sòm. Người đàn ông nhìn gương mặt này, anh cũng đã từng có chút mê mẩn, đột nhiên cảm thấy có chút mệt, anh quay đầu đi chỗ khác, vẻ chán ghét từ đáy mắt dâng lên. Trường hợp như vậy, Hạ Phi Vũ vốn dĩ có thể tránh được Anh không thích phụ nữ quá suy tính như vậy huống chi suy tính này lại thể hiện quá rõ ràng Hạ Phi Vũ lần này sai lầm thật lớn Nam dạ tước lạnh nhạt làm cô ta không yên lòng Vốn muốn mượn tay những người bạn kia Thử một chút xem vị trí của mình trong lòng của anh Nhưng thử một lần này làm cho cô ta hối hận không thôi Quả thật là tự mình rước nhục vào người lại còn đưa mặt cho người khác đánh cô ta vì dung ân mà trên người đã ăn thiệt thòi không ít mà mỗi lần cô ta lại còn không thể hoàn thủ nam dạ tước ôm dung ân rời đi đám người tiếu bùi tận mắt thế trò khôi hài này tất cả đều là hai mắt nhìn nhau có người không sợ chết tước thiếu cậu đúng là với anh em rồi ôm phụ nữ đi mất Biến mẹ các ngươi biến cho ta. Người đàn ông giống giận cũng không quay đầu lại. Nên cút đi đâu thì cút đến đó chơi cho đã đi. Tôi tới tính tiền, toàn bộ cút. Sặc, tiếu bùi trợn mắt há hốc mồm. Bên này Hạ Phi Vũ còn đang khóc. Hắn sờ sờ lũa mũi, đây cũng không phải là kết cục tốt. Chị dâu nhỏ, chúng ta vẫn là lên đi thôi. tước không thể cho nơi này ở lại đâu. Nam dạ tước đem Dung Ân ôm lên lầu, cô đã không khóc nữa, anh đặt cô lên giường, sắc mặt anh rất kém, thật vất vả mới có cơ hội như vậy, toàn bộ cho lũ đó phá hư, sớm không đến, muộn không đến, mẹ kiếp. Dung Ân ngồi ở mép giường, hai tay rủ xuống hai bên, đầu cũng vùi thấp, Nam dạ tước đứng dậy, vừa muốn nhấc chân đi phòng rửa tay, thắt lưng lại bị một đôi tay giữ anh lại. anh xoay người sang chỗ khác dung ân luyện thuận thế liền đem mặt chôn ở trước ngực anh áo sơ mi mỏng lúc cô sát lại thành một mảng lớn bộ ngực nóng hổi vô cùng nước mắt rất nhanh bị vải vóc hấp thụ vào dung ân hé miệng trước ngực anh cắn một cái nhưng không mạnh chẳng qua chỉ lưu lại một dấu răng tay nhỏ bé dùng sức ôm chặt lưng anh dung ân ngẩng đầu hai con mắt hồng hồng trên mặt còn dấu vết vừa khóc cô vươn thẳng bả vai mũi cũng đỏ bừng nam dạ tước vươn tay che kín ánh mắt của cô lại khẽ lau nước mắt cô lòng bàn tay xoa xoa trên mặt cô cho đến gần mũi động tác vẫn mềm mại như cũ dung ân vội muốn đem mặt quay đi chỗ khác lại bị nam dạ tước quay trở về một tay ôm chặt người cô một tay kia nắm được mũi cô em hỗn hợp chất lỏng cùng nước mắt lau đi. Dung ân mặt bỗng nhiên tự đỏ, toàn thân không được tự nhiên, nghĩ muốn đẩy ra, nam dạ tước cũng không để cho cô ngừng lại hơi thở. Buông ra, tự tôi làm, rất bẩn. em nhìn em xem, dư bẩn so với con chó ngoài kia, còn bẩn hơn. mỗi ngày tôi đều tắm cho dạ dạ. sau khi nam dạ tước lau khô sạch sẽ trên mặt cô thì mới buông ra. Dung ân đi rửa mặt. Người đàn ông cũng đi theo, lầu dưới truyền đến tiếng còi ô tô, bọn tiếu bùi đã đi rồi. Dung ân rửa mặt, sau khi bình tĩnh, sắc mặt khôi phục lại trắng hồng như trước, hô hấp, lộ ra mùi rượu thơm ngào ngạt ở cổ. Cô gậy đầu tóc tới sau ót, nghiêng người xuống, cần cổ hiện ra da thịt non mịn, nam dạ tước nghiêng người trên bồn rửa mặt. Hai mắt theo đường cong duyên dáng trên cần cổ của cô mà trở nên u ám. Anh từ từ cúi người, cảm giác được nguồn nhiệt bỗng nhiên đến gần. Dung ân nghiêng đầu đi, không thể nhìn thêm gương mặt hoàng mỹ này thêm một chút nào nữa. Xoay người đi ra ngoài. Nam dạ tước nhìn bóng lưng của cô, mấp máy môi mỏng, khom lưng rửa sạch hai tay. Đi ra ngoài, Dung ân cũng không ở trong phòng ngủ. chỉ nghe được tiếng nói từ lầu dưới dung tiểu thư em chuẩn bị cho chị một chút thức ăn nhé dung ân đi vào bếp mở tủ lạnh đem đồ ăn thừa buổi trưa bưng ra những thứ này hâm nóng là được phía ngoài trên lò nướng không còn gì sao dạ có ạ em để lên đó một ít cánh gà cùng cá mực tốt thế là đủ rồi cô ngẩng đầu liền thấy nam dạ tước đứng ở cầu thang Vương Linh nhận lấy món ăn trong tay cô, đem đi hâm nóng. Dung Ân ra vườn, chuẩn bị đem đồ ăn còn lại vào trong nhà. Đống hỗn độn lúc trước, Vương Linh còn chưa kịp dọn dẹp. Nước trái cây, đồ uống, cái mâm, xiên que, đồ thức ăn vương vãi trên mặt đất. Dung Ân cầm cái giỏ bằng mây, đan đến bên cạnh và bắt đầu dọn dẹp. Nam dạ tước ngồi xổm người xuống, cầm tay cô. Vào đi thôi, ngày mai tôi cho người tới quét dọn. Không cần. Dung Ân đem những mảnh vỡ thủy tinh bỏ vào rổ. Nam dạ tước bất đắc dĩ cũng ngồi xuống. Dung Ân nhìn thấy những ngón tay thon dài trên mặt đất. Trong lòng có chút buồn bực khó chịu. Nói không ra. Anh đi vào đi. Nam dạ tước nhặt lên miếng thủy tinh. Bỏ vào trong rổ trong tay cô. Dung Ân ngồi xổm ở đó. Bất động. Một hồi lâu ngẩng đầu. Trong ánh mắt phát sáng. Nam dạ tước. anh như vậy tôi cảm thấy không quen thậm chí có chút tay chân luống cuống trong mắt người đàn ông đen láy lộ ra giữa ban đêm độc nhất chỉ là yên tĩnh tôi làm sao nói không ra dùng ân lắc đầu dù sao thì cũng làm tôi thấy không quen như thế không đúng nam dạ tước mỉm cười ân ân tôi đã sớm nói em yên tâm ở bên cạnh tôi tôi sẽ đối tốt với em